Dưỡng trồn thành hậu, tà mỉ lánh đế ôn nhu yêu túy mộng khinh cuồng Chương 195 đến 1 Từ trước tới nay, nàng cũng là nhớ tới ta một Tờ, các bạn đang nghe truyện tải truyện Audi.xyz Xong lúc đồng nhạc nhạc còn đang đau bụng Huyết mâu của huyền lăng thương lại nhẹ nhàng quét nhanh một lượt Khi nhìn thấy khuôn mặt đồng nhạc nhạc hơi tái nhợt Hắn giống như nghĩ đến cái gì đó, huyết mâu chợt lói lên một cái, bạc môi mở miệng nói, chấm chút nữa còn phải bàn quốc sự với các đại thần, ngươi cứ lui xuống trước đi, hôm nay để lý tường hầu hạ chấm là được rồi. Nam nhân mở miệng, giọng điệu nhạt nhòa, vừa dứt lời liền để đôi đúa xuống tiếp tục phê duyệt tấu trương. Đồng nhạc nhạc thấy vậy, đầu tiên là sưởng sốt Trong lòng lại xẹt qua vài phần nghi hoặc Dù sao, trước đây khi huyền lăng thương bàn bạc quốc sự Nàng cũng chỉ là hầu hạ ở bên ngoài Hôm nay tại sao huyền lăng thương lại đột nhiên yêu cầu lý tưởng hầu hạ hắn đây Trong lòng nghi hoặc nhưng đồng nhạc nhạc lại cảm thấy vô cùng mừng rỡ Dù sao hiện tại nàng thực sự là cảm thấy không khỏe Tuy nói đã uống thuốc Không còn đau đớn như trước kia nữa Nhưng bây giờ nàng cần phải nghỉ ngơi thật tốt Cho nên hiện tại Những lời này của quyền lăng thương Đối với nàng mà nói Là tốt không còn gì bằng Nghĩ tới đây Đồng nhạc nhạc lập tức cung kính Đáp dạ một tiếng rồi nhanh chóng Thu dọn điểm tâm trên bàn Sau đó xoay người rời khỏi Cho nên Đồng nhạc nhạc đương nhiên không thấy được Sau khi nàng xoay người rời đi Huyết mâu sâu thắng kia liền gắt gao nhìn chằm chằm vào nàng Thâm thúy, âm bu không rõ Đại di mù đã đến đã ba ngày, suốt cuộc cũng kết thúc Đồng nhạc nhạc liền thở phào nhẹ nhóm Dù sao, mỗi lần đại di mộ đến cũng chính là lúc nàng căng thẳng, phiền não, sợ hãi nhất Mỗi lần phải thay băng vệ sinh nàng đặc chế đều phải nhanh nhanh chóng chóng trở về tiểu viện để tránh bị người khác phát hiện. Lo lắng, sợ hãi như vậy, đồng nhạc nhạc nhiều lúc quả thực cũng thấy vô cùng bất đắc dĩ. Chỉ là nàng cũng biết muốn ở lại bên cạnh huyền lăng thương nhất định phải trả giá. Trong lúc đồng nhạc nhạc còn đang mải mê suy nghĩ trả trên tay cũng đã chuẩn bị xong. Đang đỉnh đưa cho huyền lăng thương Bỗng xưng tiểu lô tử và tiểu quế tử từ bên ngoài đi vào Sau nhìn thấy đồng nhạc nhạc Nhóm người tiểu lô tử liền trưng ra vẻ mặt quái gì Mở miệng nói Ai tiểu nhạc tử, ngươi biết chứ Thiên kim của Lý Đại Nhân hôm qua bị hái hoa tặc làm bẩn đấy Cái gì? Thiên kim của Lý Đại Nhân Thấy tiểu lô tử nói vậy Đồng nhạc nhạc đầu tiên là sườn sốt Lập tức nghĩ đến cái gì đó Mở miệng hỏi Ta nghe nói thiên kim của Lý Đại Nhân Dung mạo như hoa như ngọc Lý Đại Nhân vô cùng sủng ái Nàng đối với vị hôn phu tương lai càng kén trọn Làm sao có thể phát sinh chuyện như vậy được cơ chứ Đồng nhạc nhạc mở miệng Cao đôi mày lại Hiển nhiên là có chút tiếc hận đối với, với vị thiên kim này Dù sao ở triều đại này Sự trong sạch của nữ nhân là vô cùng quan trọng Một khi chưa lập gia đình mà bị người khác làm bẩn Không thể tránh được việc bị người khác xè biểu thêm mắm rắm muối Nếu là người ngu nhược chịu không nổi Thậm chí sẽ làm ra việc giải rột nữa đấy Khi đồng nhạc nhạc còn đang mải mê suy nghĩ Tiểu quế tử thấy bộ ráng đầy kinh ngạc của đồng nhạc nhạc liền lập tức mở miệng Đúng vậy à Mỗi lần Lý Đại Nhân nói đến ái nữ của hắn đều là bộ sáng tự đắc Nhưng hôm qua nàng lại bị hái hoa cặt làm bẩn Ta còn nghe nói Hôm qua thiên kim của Lý Gia còn đòi sống đòi chết thắt cổ tự tử nữa đấy Lý Đại Nhân hôm nay cũng không có vào chiều đâu Trừ thiên kim của Lý Đại Nhân ra Ta còn nghe nói Gần đây trong kinh thành không ít cô nương chưa xuất giá xinh đẹp cũng bị hái hoa tạ này làm bẩn. Hái hoa tạng này nghe nói võ công cao cường. Lại biết khinh tung. Đến không bóng hình. Vô tung vô tích. Cho dù phải đi bao nhiêu người đi bắt hắn cũng đều tay không quay về. Ai nếu như vẫn không bắt được hái hoa tạng này cũng không biết có bao nhiêu cô nương trong sạc bị hắn làm bẩn. Nói đến đây nét mặt tiểu quế từ không khỏi có hơi khiếp đảm Dù sao trong nhà hắn cũng có vài muội muội Nếu như bị hái hoa tặc kia biết đến thì phải làm thế nào đây Nghe tiểu quế tử nói Đồng nhạc nhạc đầy bất đắc dĩ Đối với hái hoa tặc kia lại càng hận đến nỗi nhín răng kèn kẹp Chỉ là nàng thân ở trong cung Lại một chút võ công cũng sẽ không có Hiện tại trừ phi ở ngoài cung cũng không làm được cái gì Đồng nhạc nhạc lại nhìn một chút sắc trời bên ngoài Nghĩ đến mới vừa rồi cùng tiểu Huế tử tán gấu quên đi giờ rất Đáng nhẽ ra lúc này huyền lăng thương đều phải uống một tách trà thơm Nghĩ tới đây trên mặt đồng nhạc nhạc hoảng hốt lập tức mở miệng nói nhạc không nói chuyện với các ngươi nữa ta đi đưa trà cho hoàng thượng Vừa rứt lời đồng nhạc nhạc cũng không nói thêm câu nào liền lập tức vội vội vàng vàng chạy về phía ngữ thư phòng. Nghĩ đến huyền lăng thương đang ở trong đó. Mới vừa rồi lại cùng tiểu lô tử bọn họ nói chuyện phím làm chậm chế không ít thời gian. Đồng nhạc nhạc không khỏi bước nhanh hơn. Không ngờ trong lúc đồng nhạc nhạc mải nóng lòng chạy lại đâm sầm vào một bóng dáng cao to ở lối ngoạn.